các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chi người huyền làn đến tóc, theo tóc từ từ tiến đến gần lê. Chỉ một chốc lát sau cổ họng của cô ta đã cảm nhận được sự đau đớn cháy ra cháy thịt, kèm theo một mùi khét lẹt. "Lý ơi." Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi khiến cho huyền giật mình, vội buông ly ra rồi nhanh chóng trốn ra sau cánh cửa. Nhưng ngay sau khi đã co rúm sau cánh cửa, huyền mới nhận ra mình đã chết, cho dù là bốn mẹ ly tiền cao bao nhiêu cũng chẳng thể hại được mình nữa. Huyền Hiên ngang đứng thẳng dậy. Thế nhưng khi cô vừa bước đến mép cửa thì có một bóng người lao ra, xuyên qua cô và theo đà lao ra ngoài lan can xuống dây tầng. Tiếng va đập cũng vang lên ngay sau đó, mùi tanh của máu bốc lên mỗi lúc một nồng. Huyền Hoàng hốt trong giây lát, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu ra. Trong một chớp mắt khi Ly lao đến với ý định đẩy Huyền xuống từ tầng ba này, cô đã thấy mái tóc rối loạn xạ, một phần khuôn mặt bị lửa sém qua, ửng đỏ và nhăn nhó, ánh mắt bị thù hằn bao trùm. Văn vện đỏ giống như là một con quỷ, một con quỷ sống. Hại không được người, ngược lại hại chết chính mình. Huyền cười, một nụ cười hàm xúc, chứa đựng cả sự tức giận, phẫn nộ cùng sự khinh miệt tột độ. Cuối cùng Ly vẫn bị chứng sức ích kỷ, hèn nhát, tự cao tự đại của mình hại chết. Vây vùng trong dòng máu thịt dơ bẩn, đèn hồi không nhắm nổi mắt, chút sinh khí cuối cùng cứ dõi theo Huyền cho đến khi cô hòa vào màn đêm đen đặc. 1 giờ 52 phút sáng thứ ba. 3 giờ 46 phút sáng. Alo? Mày có trả tiền tao không? Hãy để tao cho thằng Long qua gặp. Hẹn hẹn suốt, suốt ngày hẹn. Đúng 5 giờ sáng nay tao đợi ở cổng trường. Mày mà không ra thì mai liệu hồn với tao. Bên kia kẻ mẹ thằng Hùng có nghe được hay không? Cúp máy. Thằng Hùng bực mình, đạp bàn một cái. Chỉ là hôm qua có con người yêu mới. Vay tạm bên bọn kia 10 triệu đi chơi. Ai ngờ đang định đi trả thì bị cướp giật. Lục đục mãi mới thu được 4 triệu trả. Còn 6 triệu. Bà mẹ nó chứ, giờ lấy đâu ra 6 triệu bây giờ? Nó rút điện thoại, gọi cho con Ly. Thế nhưng im lặng, thằng Hùng càng bực mình chơi bạo. Còn địa điểm này, lúc cần thì không bao giờ có mặt. Nó rời quán nét, về nhà, cười thầm vì bố mẹ nó không có nhà. Thằng Hùng lao nhanh lên phòng bố mẹ nó, ý định mở trộm kết sắt lấy tiền. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, nó cứ tưởng bát vẫn như vậy, nhưng ấn thế nào cũng báo lỗi. Cái cú, nó lục tung phòng bố mẹ nó ra cũng chỉ vòn vẹn có 800 nghìn. Nó cầm điện thoại, định gọi cho ông anh hai. Thôi thì tháng nghe trời, còn hơn là bị bọn cho vai đánh chết. Vừa cầm điện thoại thì thằng Hùng như bừng tình. Nó cười lên khủng khục như thằng Điên. Vừa cười vừa chạy lên phòng. Mày cái điện thoại của con chó kia vẫn ở đây. Cái iPhone 8 cũ bán đi ít nhất thì cũng được hơn 10 triệu rồi. Vừa trả đủ nợ, lại có thêm tiền đi chơi. Nhìn đồng hồ bây giờ là 4 giờ 26 phút sáng. Tình toán một chút. Đi từ nhà nó đến trường mất 10 phút. Vậy là 4 giờ 36 phút. Giờ mà không ra tiệm cầm đồ ngay thì chỉ có muộn. Thằng Hùng vội lấy lao ra khỏi nhà, đi đến một tiệm cầm đồ cách đấy độ 100 mét. Cửa hàng này thì mở 24 trên 24, làm ăn hồn, có một anh độ thầm 2728 gì đấy. Chắc cũng quen mặt nó, đưa điện thoại rất nhanh, 10 triệu 400 nghìn cũng về tay nó. Cả quá trình mất chơi đầy 20 phút, vậy là nó hí hừng đi đến điểm hèn, trong lòng còn đang tỉnh toán xem sẽ xử lý số tiền còn lại ra sao. Nhưng cả người thằng Hùng như bị ai điều khiển, Mặc dù nó đang hoàn toàn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu của phê thuốc hay ảo giác, nó không đi theo lối đường mới để đến trường mà lại đi đường có cây cầu nơi xảy ra sự kiện kia. Cho đến khi dừng lại tại nơi mà con Ly đã thiếu chết huyền và chỉnh nó đã dùng điện thoại của Huyền để quay, vì điện thoại không có mật khẩu, trên lớp cỏ vẫn còn vết cháy đen sì rõ ràng. Cho đến khi trông nó nằm lên cái nơi mà Huyền đã vùng vẫy dãy chết, nó chợt nhận ra, cơ thể của mình đã cử động được. Tuy nhiên ngay tại chính những ngọn cây cỏ đã cháy đen Bỗng bùng lên những tia lửa tí tách, từ từ, từ từ lớn dần, lấn sang quần áo nó, từ từ thiêu đốt da thịt nó. Cái cảm giác ấy nó đau đớn vô cùng, thà một dao chết quắc đi còn hơn là biết được thân thể mình đang dần mất đi sự sống, nhưng không thể làm gì, thật sự là tuyệt vọng. Trong cơn hoảng loạn, thằng hùng nhìn rõ một bóng người con gái, nó cố vươn tay bầu đến chân cô gái, cổ họng đã bị ngọn lửa chặn lại, chẳng thể cất lên lời, hy vọng len lỏi cô gái cứu giúp mình thì nhưng đến khi nhìn rõ đó là ai, thằng Hùng biết kiếp này nó thoát không được. Nó chỉ có thể không ngừng vùng vẫy thể hiện sự điên cuồng, căm ghét Huyền và những từ ngữ giờ bẩn vang lên trong lòng Trì Dừa Huyền. Nó cứ như thế la hét, gào khóc và xin trong tuyệt vọng, trong căm nến chờ đến khi chết hẳn. 6 giờ 20 phút, khi anh trai thằng Hùng đi tìm em Du Cô Đất, anh ta hoảng hốt khi nhận ra xe của em sai mình, lại nhìn xuống cái thân thể cháy đen kia. Cuối cùng thì thằng Hùng cũng chờ đợi được ai đó đến kêu nó thì giật một cái, sau gần 1 giờ đồng hồ bị lửa thiêu, nó đã chết, chết không nhắm mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net